Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chết người rồi bà con ơi! Lão đọt giết người rồi bà con! Lúc này, trong hai tên đang ghi chặt lấy người con gái kia vội hét toán lên. Cũng lập tức buông cái chân mềm oạt của cô ta xuống vì sợ vạ lây. Người là nghe vậy thì xôn xao hẳn lên. Một phần vì những hành động quái gở mà lão Hà vừa mới phô ra trước mắt của bản dân thiên hạ. Một phần là từ cái hung tin lão ta đã giết người ấy vậy nhưng đối với lão, việc này không có gì là đáng xấu hổ cho lắm. Lão cứ dừng dừng, hướng cái cặp mắt bình thản mà nhìn về phía cái khay của cô con gái, như thể đây không phải là lần đầu tiên gã nhìn thấy việc này vậy. Nó chết lâu rồi. Lão buông ra một câu lạnh lẽo. Ấy thế lão biết một câu nói như vậy của lão thì ai mà tin được? Vì ban nãy, chỉ độ 5 phút trước thôi, đứa con gái này vẫn còn gào thét, nhảy lên cả đống rơm cao lênh khênh búa may quay cuồng làm cho cả đám người sợ đến mất cả mật. Ấy vậy mà bây giờ lão Hà nói nó đã chết từ lâu thì chỉ con trẻ con nó mới có thể tin được thôi. Bác Hướng, bác vào xem giúp cháu với, kẻo dân làng người ta lại dị nghị với. Lão Hà nói vọng ra phía đám người đang lời năm miệng 10, người ta nói người gã gọi lại chính là ông già ban nãy đã ngăn gã lại. Kỳ thực thì trước đây ông từng là một vị quân y Dĩ nhiên đối với lời nói của ông ta sẽ khác và sẽ có phần tin cẩn hơn rất nhiều. Đoạn ông già tên hướng kia cũng dắt tiến lại gần, khẽ đặt tay lên cổ của cô gái này, đúng thực là đã không còn mạch đập. Ấy vậy nhưng da thịt thì đã lạnh toát, cứng đờ đờ. Nhìn mặt của ông lão sợ hãi lắm, trợn lên trừng trừng. Còn có vẻ như không tin, ông ta còn bóp miệng của thi thể này ra một chút, bên trong khoang miệng le ra cái lưỡi xám xịt vẫn còn dính nhờ nhớp máu. Từng là một người ở chiến trường, chứng kiến không biết bao nhiêu là cái chết, chỉ từng đó thôi cũng khiến cho ông hướng kết luận ngay. Đây, là người con gái kia quả thực đã chết từ lâu rồi, ít nhất cũng phải là 2 ngày trước. Lúc này, ông hướng mới quay về phía mọi người mà lắc đầu, giọng của ông nặng nề lắm. Có lẽ đến từng tuổi này rồi. Ông mới chứng kiến qua một cái sự thể lạ lùng đến vậy, phải mất một hồi trấn tĩnh, ông mới nhỏ giọng nói. Nó chết thật rồi. Chết từ lâu rồi. Bà con không tin thì cứ đến đây mà xem, người nó lạnh toát ra cứng như đá rồi chứ. Nghe thấy vậy thì không ít kẻ đã phải kinh hồn, một vài người to gan lớn mật cũng vội nhảy bổ vào mà chiêm nghiệm, quả đúng như những gì ông hưởng đã nói, người con gái kia đã chết cứng thậm chí phần da thịt ở ngón chân đã đen bầm lại như là đến giai đoạn phân hủy vậy. Cả một làng quê cứ như thế mà náo loạn hết cả lên. Người ta không những là đồn đại về cái chết kỳ quái, những cái oan nghiệt của gia đình nhà lão Lang chập mà còn liến thoắng về cái tài đuổi ta của lão Hà, rằng trong mấy chục năm đi sang đất tàu đâu phải là làm ăn mà lão đi học cái nghề phù thủy cũng nên. Lại có người ác mồm, ác miệng còn nói Vậy, có khi lão đi học mấy cái nghề phù thủy ấy về để mà bỏ bùa mê thuốc lú người trong làng cũng nên đấy chứ. Ấy vậy nhưng nói thì nói, thì cũng chỉ ở trong cái xó bếp mà thôi. Mấy người phụ nữ chồng mông chồng tí mà ngồi lê đôi mách lẻo với nhau mà thôi, chứ tuyệt nhiên không có dám ý kiến ý cọ gì đối với cả lão. Dân quê chất phác thì mê tín lắm, họ vẫn luôn luôn sợ hãi những cái thứ mờ ảo như cái nghiệp bà lão Hà đang mang không biết chừng, bây giờ nếu lỡ phạm Phật ý của lão, đêm hôm tối dở dậy, lão lại mang âm binh đến vặt cho cả méo mồm thì cũng chẳng biết chừng ấy chứ. Quay trở lại căn chòi tạm bợ ở đầu làng, lúc này vẫn thấy lão toàn béo đang ngồi vành mõm ra mà bắn thuốc lão. Nhìn thấy từ phía đằng xa, lão Hà đã quay trở lại thì tên toàn béo có vẻ niềm mừng lắm, vội vã đứng hẳn dậy mà hỏi: "Ơi, thế nào rồi hả bác Hà?" Nhà lão có bị sao không ạ? Em nghe thấy mấy thằng trẻ con bảo hai vợ chồng lão lang chết rồi. Chết giáo kìa. Em sợ em đi, rồi trộm nó vào cuốm hết đồ nghề của bác nên chả dám đi đâu cả. Lão Hà gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lại ngồi thụp xuống cái ghế nhỏ mà hàm hàm. Nhìn lão mà buồn bực ra mặt. Kể cả đến lúc lão toàn rót ra một chén nước còn không thèm cầm. Thời ơi, bác làm sao thế? Khó ở chỗ nào có phải không? Không phải là khó ở. Anh đang lo quá chú ạ anh lo, lo cái gì ạ? Lão toàn hỏi ngược lại, đặt chén nước sang một bên. Ấy vậy nhưng chưa đợi lão Hà trả lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net